Cô cửa kính vỡ. Vào năm 1954, tôi mới lên 12 tuổi. Lúc đó, tôi thường dậy sớm đi bỏ báo xong rồi về học. Trong số khách hàng của tôi có một bà lão tóc bạc phơ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên phố trùng chim. Ít khi tôi nhìn thấy bà lão. Thường thì tôi bỏ báo vào thùng thư, nhấn chung báo hiệu rồi vội đi ngay cho kịp bởi tuyến đường đưa báo của tôi còn dài. Chuyện xảy ra vào một ngày đông. Chiều hôm đó, Trên đường từ trường về nhà, tôi và lũ bạn chợt chú ý tới bức tượng con gà trống cắm trên nóc nhà bà lão. Gió đổi chiều thì con gà trống quay theo hướng gió. Mỗi lần như vậy, cổ con gà trống gật gù trông ngồ ngộ. Lũ chúng tôi tấp xe đạp vào lề đường, túa ra kiếm sỏi. Ở vùng tôi sống, sỏi không thiếu nhưng vì đang mùa đông nên chúng tôi phải bơi lớp tuyết mới kiếm được chúng. Có sỏi, chúng tôi thách nhau chạy trúng con gà Cuộc chơi thật náo nhiệt nhưng vì gặp khúc phố vắng nên chẳng ai la chúng tôi. Đến lượt mình, tôi ném trượt hòn sỏi thứ nhất. Hòn thứ hai, thứ ba cũng vậy. Đến hòn thứ tư, tôi vung tay và chỉ kịp nghe choảng một cái. Trời ơi, hòn sỏi không bay lên nóc nhà mà trượt qua các kẽ ngón tay tôi lao thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. Có lẽ vì trời lạnh các ngón tay tôi tê cứng mà hòn sỏi lại quá trơn. Bỏ mặc cánh cửa kính vỡ toang, Chúng tôi hoảng hốt nhảy phốc lên xe đạp hộc tốc chạy trốn. Sáng hôm sau, tôi đi giao báo mà như đi ăn trộm. Trón trén thả tờ báo vào khe thùng thư, tôi không dám bấm chuông, cứ thế lặng lẽ đạp xe đi tiếp bỏ lại sau lưng khung cửa kính vỡ toang hoác như đang nhìn xoáy vào gáy tôi. Y học, tôi phải đi đường vòng qua mấy phố khác để tránh nhà bà lão. Được mấy ngày như vậy, tôi chợt thắc mắc, trời lạnh như cắt da cắt thịt, tại sao bà lão không kêu làm lại kiến? ở tuổi bà ấy, phải cảm lạnh thì nguy, hay bà ấy không có tiền. Những câu hỏi đó giày vò tôi suốt một đêm và tôi quyết chuột lại lỗi lầm. Suốt 3 tuần sau đó, tôi không dám chi tiêu dù chỉ một xu từ khoản tiền công bỏ báo và cất lại được 7 đô la, mà tôi nghĩ là đủ để bà lão lắc một tấm kiến mới. Tôi bỏ số tiền vào phong bì kèm một mẫu giấy nhỏ giải thích ngắn ngọn ngành và nhét nó vào thùng thư với mấy tờ báo. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra thùng thư còn khá nhiều báo. Qua ngày hôm sau, vẫn chưa có ai lấy báo. Tôi lo lắng. Do dự một hồi, tôi liền nhấn chuông. Chờ mãi không thấy người mở cửa, tôi đành bạo gõ cửa một nhà hàng xóm, bà Elizabeth hả? Y rồi, đi gần tháng nay. Có xe chở đi. Tôi không rõ, chắc bệnh nặng. Tôi rùng mình. Rõ ràng bà lão bị cảm lạnh từ hôm tôi làm bể kính. Rồi lại hai tuần nữa qua đi. Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà bà lão ngóng xem trong đó đã có người hay chưa. Cho tới một ngày kia, khung cửa kính vỡ đã được thay, trên bậu cửa sổ xuất hiện một chậu hoa nhỏ, thùng thư trống hoác. Vui mừng khôn xiết, tôi bấm chuông cửa nhà bà lão. Tôi sững sờ, người mở cửa cho tôi là một phụ nữ trẻ. Bà Elizabeth Bà ấy bán căn nhà này cho tôi rồi. Y đâu à? Tôi không biết. Cậu là cậu bé đưa báo à? Cậu đợi chút. Bà lão có thư cho cậu. Tôi đứng trên hè phố mở thư, chào cậu bé. Vì sức khỏe ta phải xuống miền Nam ở với các con. Lỗi không phải do cậu. Ta đã rời nhà trước khi cửa kính vỡ. Tuy nhiên, ta rất thích cách xử sự của cậu. Tráng giữ như vậy trong đời Ta có món quà nhỏ tặng cậu. Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại. Tôi mở gói giấy nhỏ và nhận ra 7 đô la mà tôi đã gửi cho bà lão.